b ớ i nhìn căn nhà từ hàng rào phía trước tôi đã thấy nó chẳng còn như trong ký ức và nổi nhớ của tôi nữa người ta đã chặt sát tận gốc hai cây bàn vốn là nét đặc trưng của căn nhà bây giờ t r o n g đ ó thật trơ trọi lẻ loi giữa bãi đất dưới ánh nắng thiêu đốt chỉ còn lại hơn ba mươi mét mặt tiền nhà một nửa được lập bằng m á i rạ và nửa kia bằng gỗ thô đáp mẹ tôi từ tốn gõ vào cánh cửa đóng kín sau đó gõ mạnh hơn rồi hỏi vọng qua cửa sổ có ai trong nhà không cửa từ từ hé mở và tiếng người đàn bà từ trong chỗ tranh tối tranh sáng vọng ra ai muốn gì đấy mẹ tôi đáp lại với giọng hách dịch có lẽ là vô lý tôi là luisa marquez đây cửa liền mở một người đàn bà mặc đồ tan gầy g u c cẳng khiu ê với nước da tái mét nhìn chúng tôi c h ầ m chặp có như thể hai mẹ con tôi tới từ bên kia thế giới trong góc sâu của phòng khách một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đ u n đưa trên chiếc ghế dành cho người tàn tật đó chính là những người thuê nhà mà từ nhiều năm nay đã xin được mua lại nhưng họ chẳng có vẻ gì là người đi mua và tình trạng căn nhà cũng chẳng đáng để ai quan tâm theo bức điện bà mẹ tôi nhận được thì những người thuê nhà đồng ý trả ngay bằng tiền mặt một nửa giá trị căn nhà sau khi nhận được giấy biên nhận của mẹ tôi và họ sẽ trả nốt phần còn lại trong vòng một năm sau khi hoàn thành việc ký kết các giấy tờ mua bán nhưng chẳng ai nhớ là lẽ ra phải có một cuộc gặp trực tiếp trước đã sau một cuộc nói chuyện khá lâu điều duy nhất nổi lên là không hề có một thỏa thuận nào cả mệt mỏi vì sự thiếu khôn g ngoan của mình và vì chính cái nóng dị c h h i u như đốt khiến cả người đẫm mồ hôi mẹ tôi nhìn xung quanh và than g ôi sao căn nhà này lại tàn tả đến thế này bà nói còn tệ hơn nữa kia người đàn ông thêm vào còn may là nó chưa kịp đổ sập đấy chúng tôi đã phải tốn khối tiền cho việc sửa chữa nâng cấp rồi đấy bà chị à. Chà trước chúng gái ông trưng đàn tôi. vội vã trưng ra trước mặt ra một tờ giấy nhào đ á t cò kè danh sách các hạng mục mà họ đã sửa chữa ngoài những thứ mà người cho thuê nhà phải làm và vì vậy chúng tôi tự nhiên trở thành con nợ hợp pháp của họ mẹ tôi vốn là người mau đứt mắt nhưng trong những tình huống khẩn cấp khi phải đương đầu với những cạm bẫy của cuộc đời thì bà trở nên nhanh nhẹn và cương quyết một cách đáng kinh ngạc bà thương lượng một cách mềm dẻo trong khi tôi cứ đứng im như trời t r ồ n g vì không muốn can thiệp vào công việc này bởi ngay từ những phút đầu tiên tôi đã hiểu lý lẽ thuộc về người mua trong bức điện thời gian và cách thức bán nhà không hề được xác định mà ngược lại nó lại làm cho người ta hiểu là sẽ phải được thỏa thuận trước giữa hai bên đó là một trường hợp điển hình của năng khiếu dự đoán của gia đình tôi cứ thử tưởng tượng ra cách gia đình đã quyết định việc này trên bàn ăn bữa trưa ra sao n g à y khi bức điện giờ tới hôm đó không có mặt tôi và mười anh chị em còn lại đều có quyền lợi như nhau chẳng hiểu cả nhà đã bàn bạc như thế nào mà cuối cùng mẹ tôi đã khóp nhặt được một ít tiền đủ để mua vé khứ hồi cho bà và xếp chiếc túi s á c h cũ kỹ lên đường hành hương về quê cũ mẹ tôi và bà khách thuê nhà kiểm lại mọi việc từ đầu và sau ngót nửa giờ bàn cãi đã đi tới kết luận là không thể có chuyện mua bán nhà vào lúc này được trong nhiều lý do có một việc mà hai bên đều không nhớ rõ là đã có điều luật cầm cố tài sản nào bảo đảm cho việc mua bán nhà hay chưa điều mà mãi nhiều năm sau khi chúng tôi thực sự quyết tâm bán nhà mới giải quyết được khi bà thuê nhà định lập lại những lý lẽ l ẫ n q u ấ n vừa rồi thì mẹ tôi đã kiên quyết cắt ngăn không có chuyện bán chát gì nữa bà nói chúng tôi đã sinh ra ở đây và cũng sẽ cùng chết tại căn nhà này suốt thời gian còn lại của buổi chiều trong khi chờ tàu hỏa tới ở phía k h u mặt tiền cho thuê của căn nhà ma nơi ông ngoại tôi đã từng đặt văn phòng cả hai mẹ con chỉ còn ngồi góp nhặt nỗi nhớ nhung phần còn lại của căn nhà chỉ là những bức tường mục nát mái tôn rỉ sét làm chỗ trú ẩn cho lũ thằn g lặng đứng bất động ở ngưỡng cửa mẹ tôi thốt lên lời than thở cuối cùng đây không phải là căn nhà mẹ không nói rõ căn nào vì thời bé thơ tôi được nghe tả lại ít nhất cũng về ba căn nhà mà hình thức và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy theo lời người kể căn đầu tiên theo lời kể mỉa mai của bà ngoại thì nó vốn là một cái lều trại của thổ dân căn thứ hai do ông bà tôi xây dựng lên có t ư ờ n g đất mái lá cọ phòng khách rộng rãi phòng ăn theo kiểu sân thượng đầy hoa sặc sỡ hai buồng ngủ một khoảng sân có cây dẻ cao lớn một b á n h giường t r ồ n g đầy rau và một khu chuồng dê lợn gà xây liền nhau người ta thường kể lại rằng căn nhà này đã cháy rụi do một quả pháo hoa vô tình rơi xuống mái lá đó là vào ngày hai mươi tháng bảy ngày lễ độc lập của một trong vô số cuộc chiến tranh mà bây giờ thì không ai xác định nổi sau vụ hỏa hoạn chưa còn trơ lại cái nền xi măng rồi sau đó được người ta xây cất lại Do ông ngoại một công chức đương thời đã thuê để làm văn phòng trên đống đất đá đổ đ á t một mái nhà là nơi trú ẩn d ĩ n h hằng căn nhà xây theo chiều dọc gồm tám phòng liên tục dọc chiếc hành lang nơi cánh đàn bà thường ra đó vừa đang lát tán chuyện vừa hóng mát vào những buổi chiều các phòng đơn giản và giống nhau như đút nhưng từng chi tiết của nó đều gợi cho tôi nhớ lại những khoảnh khắc căn bản của đời mình phòng đầu tiên dùng làm phòng khách và văn phòng riêng của ông ngoại trong đó có chiếc bàn viết phủ i ả i chiếc ghế xoay chiếc quạt điện và một chiếc t ủ sách chứa duy nhất một cuốn sách to và rách gáy cuốn từ điển tường g i ả i vòng bên cạnh là một xưởng kim hoàng nơi ông dành nhiều thời gian cặm c ụ i làm ra những con cá nhỏ bằng vàng có đôi mắt gắn hạt ngọc bích tất nhiên nhìn thì đẹp nhưng không thể ăn được trong buồng này ông đã tiếp một số d â n vật nổi tiếng nhất là các vị chính khách các công chức thất nghiệp hay cựu chiến binh trong số những người kể trên có hai vị khách nổi tiếng đến vào hai dịp khác nhau đó là tướng rafael uribe uribe và benjamin herrera họ đều lưu lại ăn cơm cho gia đình điều duy nhất về ông uribe uribe làm cho bà ngoại nhớ suốt đời là cái tính cẩn thận của ông ta bên bàn ăn ông ấy ăn nhỏ nhẻ như chim ấy khoảng không gian chung giữa văn phòng và xưởng kim hoàng là nơi cấm phụ nữ không được vào đó là nếp văn hóa đặc thù của các nước vùng biển caribe cũng giống như luật cấm phụ nữ không được vào quán rượu tuy i ê vậy sau này nó đã biến thành một thứ trạm xá gia đình nơi cô petra bị chết và bà winifreda marques em gái của ông tôi trải qua những ngày tháng cuối cùng trong cơn bạo b ệ n h từ đó trở đi căn phòng này trở thành thiên đường kín của rất nhiều phụ nữ trong gia đình hoặc là khách tới chơi trong suốt thời thơ ấu của tôi tôi là đứa con trai duy nhất có đặc quyền hưởng cả hai thế giới này phòng ăn là khoảng trống kéo dài của hành lang có tay vịn bằng gỗ nơi các bà thường ngồi khâu và có một chiếc bàn dài cho mười sáu thực khách đến theo chuyến tàu quả buổi trưa mỗi ngày từ chỗ này mẹ thôi nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình đựng qua hải đường những cốc rạ mục và thân cây hoa nhài bị kiến đục nát và hình như chính cái cảnh này đã giúp bà lấy lại hơi sức hồi xưa chúng ta thường không gửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa lại bà nói và nhìn bầu trời quang đẳng rồi thở dài buồn bã tuy nhiên cái mà lúc này mẹ còn chưa thấy chính là tiếng sấm vào lúc ba giờ chiều tôi cũng cảm thấy xúc động vì tôi cũng chớ lại tiếng ầm ầm như những tảng đá lăn làm lũ trẻ chúng tôi tỉnh dậy Sau, sau phòng ăn là phòng tiếp khách đặc biệt bởi vì đối với khách thường ngày nếu là đàn ông sẽ được tiếp ở văn phòng với bia ướp lạnh còn nếu là phụ nữ thì tiếp ở hành lang có treo những vỏ hoa hải đường sau đó là tới thế giới bí ẩn của các b u ồ n ngủ đầu tiên là b u ồ n ngủ của ông bà với cửa lớn hướng ra vườn cây và có treo một tấm biển gỗ ghi năm xây dựng 1925. g h m đến đây mẹ làm tôi ngạc nhiên với câu nói có phần đắc thắng đây là nơi con được sinh ra đấy có thể trước đây tôi chưa được biết điều này hoặc là đã quên q u ấ y đi rồi nhưng đúng là ở buồng tiếp theo chúng tôi còn thấy chiếc nôi mà tôi đ a ngủ n g cho tới tận khi lên bốn tuổi và được bà tôi cất giữ cẩn thận chuyện chiếc nôi thì q u á thật tôi đã quên rồi nhưng vừa nhìn thấy nó tôi bỗng chớ lại chuyện mình đã khóc ré lên khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo liền quần in qua để báo cho mọi người đến cởi ra nó đã ướt đầm vì đầy phân v à nước tiểu lúc đó tôi còn bé lắm chỉ mới đủ sức bám vào mép nôi để mà đứng lên việc này sau đó đã trở thành chuyện bàn cãi và đàm tếu i trêu chọc của người nhà và bạn bè họ coi nỗi bất hạnh của tôi ngày hôm đó là chuyện đương nhiên của một đứa trẻ con và họ còn trêu chọc nhiều hơn khi tôi nhấn mạnh rằng nguyện vọng của tôi lúc đó không phải là thoát ra khỏi cảnh khó chịu đó mà là nỗi sợ làm bẩn mất bộ áo liền quần mới mặc lần đầu có nghĩa là đây không phải là chuyện vệ sinh mà là một sự cố mỹ học do chuyện này cứ tồn tại mãi trong trí nhớ nên tôi coi đó như kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời viết văn của mình trong buồng ngủ đó còn có một q u a n thờ chứa những bức tượng thánh to như cười thật trong thực và dễ sợ hơn cả các bức tượng đặt trong nhà thờ đó là buồng ngủ của bà bác francisca simodosia mesa một chị em thúc bá với ông tôi và chúng tôi vẫn gọi là bác ma ma sau cái chết của song thân bà tới sống ở trong nhà như một người chủ thật sự tôi ngủ trên võng ở phòng bên cạnh trong ánh đèn thờ thánh thần và lúc đó tôi cứ nghĩ những n n đế này n chỉ tắt khi nào tất cả c h â n loại trên cõi t r ờ i này chết hết thời con cái mẹ tôi cũng ngủ ở đó trong nỗi k i ế p sợ n h ư n g vị thần thánh có dãy hành lang có hai b u ồ n mà hồi đó tôi đã từng bị cấm cửa b u ồ n đầu tiên là nơi ở của chị họ s a r a emilia m a r q e s con gái của bác soan de dios được ông bà tôi nuôi dưỡng cho tới khi đi lấy chồng từ nhỏ chị ấy đã có dáng vẻ oai phong tự nhiên và một cá tính mạnh mẽ với tập truyện quý giá của kalesa có tranh minh họa mạo chị ấy đã gieo vào lòng tôi những ham muốn văn chương đầu tiên có điều chị ấy có bao giờ cho tôi sợ vào nó vì sợ làm xáo trộn lung tung vì vậy đó là nỗi thất vọng đầu tiên và đau đớn nhất trong cuộc đời viết văn của tôi phòng cuối là một kho chứa đồ dùng cho hòm xiển bị loại bỏ không dùng nữa nơi đã khiến tôi rất tò mò trong nhiều năm nhưng không bao giờ được bước vào sau này tôi được biết trong đó có chứa bảy mươi cây b ồ do ông bà mua khi mẹ tôi mời các bạn gái cùng lớp tới để nghỉ hè ở nhà đối diện với hai phòng này ngay cả ở hành lang là nhà bếp lớn có những chiếc bếp lò được xây bằng đá và một chiếc lò lớn tác phẩm của bà ngoại g i ố n g là một thợ làm bánh mì và bánh ngọt bà ngoại tôi có thể làm ra những viên kẹo hình các con vật khiến cho những buổi bình minh của chúng tôi thơm n ứ c mùi đường đây cũng là d ư ơ n g quốc riêng của đám phụ nữ làm công trong gia đình mỗi khi giúp bà ngoại làm việc nhà họ l ạ i cùng b à hợp thành một vàng đồng ca có một giọng ca khác chính là lorenzo kẻ tuyệt vời một con vẹt già hú đế dễ chẳng có tới hơn trăm tuổi là tài sản để lại từ thời cũ cố với những câu khẩu hiệu chống lại tây ban nha hay những bài ca từ thời chiến tranh vệ quốc mắt nó kèm nhèm tới n ổ i có lần nó đã rơi luôn vào nồi nấu đậu và may mắn thoát chết vì nước vừa mới hơi nóng chứ chưa kịp sôi trong ngày lễ 20 tháng 7, nó q u ả n g sợ hét g i a n g cả nhà con bò mộng con bò mộng kìa con bò mộng đang đến kìa lúc đó ở nhà chỉ toàn là đàn bà bởi vì hết thảy đàn ông đã đi dự lễ hội kỷ niệm ngày quốc khánh các bà cứ nghĩ là tiếng la hét của con vẹt chỉ là tròn nghịch điên rồ của kẻ già nua những người phụ nữ ở trong nhà đều biết nói chuyện với nó nhưng họ chỉ thực sự hiểu tiếng hét của con vẹt khi con bò mộng vừa thoát khỏi chuồng nhốt đang rống lên điên cuồng lao vào khu nhà bếp phá tan các dụng cụ làm bánh và nồi chảo đang đi ở hành lang thì được các bà các cô hút quẳng ạ y ngược lại bế t h ố c lên đưa vào phòng c h ữ a lương thực khi tiếng rống của con bò mộng vừa dứt ở nhà bếp thì tiếng gió của nó đã g i a n g lên dồn dập ở dọc hành lang làm cho căn nhà như t r a o đảo theo nó bỗng xuất hiện ngay sau lỗ thông hơi của căn phòng chứ đôi mắt hằn học lồi to và hơi thở phì phò đủ làm máu của tôi đông cứng khi các võ sĩ đấu bò l ô i được nó về chuồng thì những câu chuyện vui nhộn về sự việc vừa rồi xảy ra tại nhà tôi cũng bắt đầu rộ lên và kéo dài hơn một tuần lễ những dòng cà phê bất tận những chiếc bánh kem ê hề được dùng để p h ủ quả cho những câu chuyện được kể đi kể lại hàng ngàn lần và hành động anh hùng của những người sống sót được phóng đại lần kể sau to hơn lần kể trước mảnh giường tuy không lớn nhưng có rất nhiều loại cây khác nhau có buồng tắm không mái che với bể chứa nước mưa bằng xi măng và một tháp nước cao độ ba mét trên đó có hai thùng gỗ lớn mà sáng nào ông ngoại cũng dùng bơm tay bơm đầy mới thôi trong góc giường có cái chuồng ngựa bằng gỗ thô ráp và những căn buồng cho người làm công cuối cùng là q u ả n g sân sau đầy cây ăn trái và một nhà xí duy nhất nên những người hầu gái đổ bô cho cả nhà suốt ngày đêm c h ú n g là một loài cây sung sôi và thân thiện nhất trong giường cây d ẽ đã tồn tại trên đời trong khoảng giường g i à tôi bất chấp mưa nắng và thời gian và đã che bóng mát cho cái chết của ít nhất là hai vị đại tá về hưu sau những cuộc nội chiến liên miên ở thế kỷ trước khi họ đến tiểu tiện dưới gốc cây này